Toàn năng tu luyện trí tôn trương 602 nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều người vừa mới là nói ta không hiểu quy của nữ hài kia nhìn xem Khương Tiểu Bạch. Sau đó lộ ra chiêu bài của nàng mỉm cười. Mà người quen thuộc nàng đều biết. Mỗi khi nàng lộ ra nụ cười này thời điểm. liền sẽ có người xui xẻo. Đồng thời. Cho tới bây giờ. Đều không có thất bại qua. Nàng muốn một người không may. Chỉ nàng chính mình làm không được. Cũng sẽ có người giúp nàng làm được. Bởi vì nàng là thiên tri kiểu nữ. Là một số người nâng trong tay bảo bối. Xem ra ngươi chí ít không ngốc. Có thể nghe ra ý của ta. Vốn đang cho là ngươi là loại kia đã không có lễ phép. Lại là trí thông minh chưa đủ điêu ngoa nữ nhân. Khương Tiểu bạch lời nói tại bốn người kia nghe. Thật sống như long trời lở đất một dạng. Lại có người dám dạng này nói chuyện cùng nàng. Ha ha, ha ha. Điên rồi nữ hài kia phá lên cười. Vốn là muốn phát ra trong lòng loại phấn nộ kia. Đồng thời cũng muốn làm cho đối phương biết. Ngươi làm một kiện chuyện ngu xuẩn dường nào. Nhưng nàng mới bắt đầu cười. Liền bị Khương Tiểu Bạch trực tiếp một câu điên rồi cắt đứt. Cũng để nàng tạm thời bị làm định thân pháp. Trong lúc nhất thời tìm không thấy làm như thế nào tiếp tục ngứ cùng hành vi. Tốt, rất tốt. Nữ hài kia lạnh lùng nói. Chỉ bất quá chớ nói nhảm nhiều như vậy. Muốn đánh ta mà nói. Vậy liền Khương Tiểu Bạch đứng thẳng người lên. Một ngón tay đối với nữ hài. Hét lớn một tiếng. Người qua đây à. Người, người. Nữ hài lập tức bị tức phải nói không ra nói đến. Nàng hiện tại đã phát điên. Nàng cho tới bây giờ liền không có gặp được tình huống như vậy. Từ nhỏ đến lớn chỉ có người khác để cho nàng. Cho tới bây giờ liền không có một người giống Khương Tiểu Bạch dạng này kích thích nàng. Sư muội Không nên tức giận. Hắn cũng chỉ có có thể khí khí ngươi. Dạng người như hắn. Ngoại trừ có thể sử dụng ngôn ngữ khí ngươi bên ngoài. Còn có thể làm cái gì đây một vị sư huyên giờ phút này đi ra nói chuyện nói. An ủi sư mỗi thời điểm, liền nhìn đều không có nhìn Khương Tiểu Bạch một chút. Bởi vì hắn cảm thấy, Khương Tiểu Bạch người như vậy, không đáng hắn chú ý. Chính là a Nhìn hắn tình huống, bất quá là một cái siêu phàm kỳ sâu kiến Chúng ta tùy tiện đồng đồng ngón tay liền có thể giết hắn. Bất quá người như vậy chúng ta đều khinh thường giết. Lúc đầu sư mũi có thể hỏi bọn hắn nói, chính là bọn hắn quang vinh. Không nghĩ tới tiểu tử này như thế không biết điều Một vị khắc sư huyên nói ra Các ngươi có biết hay không một câu Khương Tiểu Bạch ở thời điểm này nói ra Biểu lộ hết sức nghiêm túc Lời gì bốn người sưởng sốt một chút Nhìn thấy Khương Tiểu Bạch cái biểu tình này Bọn hắn tự nhiên coi là Khương Tiểu Bạch sẽ nói cái gì trọng yếu nói Tự nhiên sẽ muốn biết Nhưng bọn hắn không nghĩ tới chính là Nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều. Khương Tiểu Bạch nhàn nhạt nói ra. Bốn người lại là xứng sờ. Nhưng sắc mặt lập tức liền trở nên hết sức khó coi. Tám cái trong mắt đều bắn ra mang theo sát ý ánh mắt. Nếu là cái này ánh mắt có thể giết người mà nói. Khương Tiểu Bạch lúc này đã chết không có chỗ chôn Cái này không chỉ là nói nhân vật phản diện bởi vì nói nhiều bỏ qua giết chết sống ta. dạng này nhân vật chính cơ hội. đồng thời bởi vì nhân vật chính nhìn thấy nhân vật phản diện nói nhảm nhiều như vậy muốn để bọn hắn an tính một chút khương tiểu Bạch mỉm cười nhúng nhúng vai một chút cũng không có cảm giác được đối phương sát khí dáng vẻ lúc này một vị sư huyên tiến lên nói ra sư muội ngươi lui ra phía sau một chút ta sợ máu tươi tung tóm đến ngươi tung tóm đến là khẳng định coi như tránh đi ngươi Cũng tránh không khỏi các ngươi. Coi như tránh đi các ngươi. Cũng tránh không khỏi chính mình. Cho nên, ngươi cũng đừng có lui. Rất được tăng thêm phiền não. Khương Tiểu Bạch nhún nhún vai nói ra. Những lời này là có ý tứ gì? Cái này bốn người cảm thấy mình hẳn là minh bạch. Nhưng cùng lúc bọn hắn cũng cảm thấy chính mình là không hiểu. Ý tứ của những lời này là rất đơn giản. Khương Tiểu Bạch chính là biểu thị đừng lẩn trốn nữa Dù sao các ngươi đều sẽ máu tươi ba bước Ha <cười> ha, đây là ta nghe qua Sư huyên kia ngửa mặt lên trời phá lên cười Vì cái gì tựa hồ rất nhiều người đều ra thích dạng này cười đâu Dạng này cười có phải hay không sẽ rất thoải mái đâu Nghe ngươi mùi a. Khương Tiểu Bạch lười nhắc nghe đối phương nói nhảm Một kiếm vung ra Một đảo kiếm quang qua đi kiếm của hắn liền vào vỏ chuyện gì xảy ra bốn người đều cảm thấy có chút cảm giác khó hiểu ngươi làm cái gì vậy a chính là vung một chút kiếm sau đó liền vào vỏ ngươi đây là hồ dọa ai vậy a dương sư huyên tay của ngươi lúc này có người phát ra một tiếng kinh hô đây là đứng ở phía sau hai cái sư huyên một trong Mà Dương Sư Huyên đó chính là đứng tại Khương Tiểu Bạch trước mặt Bị Khương Tiểu Bạch địch kiếm quang lói lên vị kia Dương Sư Huyên lúc này có chút kỳ quái Tay của ta thế nào thế là Hắn cúi đầu Nhìn hướng cánh tay của mình Tay trái không có việc gì Tay phải cũng không có việc gì Nhìn cái kia cường trắng cánh tay Chính mình cũng không khỏi bị cái này cơ bắp hấp dẫn Chờ chút Giống như có chút không đúng Ta làm sao thấy được cánh tay ta bên trên cơ bắp Ta cũng không phải mặt không có tay trang người Trên cánh tay của ta là có mấy tầng quần áo Vì cái gì có thể nhìn thấy cơ bắp Ta nhưng không có mắt nhìn xuyên tường Lúc này Dương Sư Huyên mặt trong nháy mắt trở nên khó coi Hắn hiện tại biết vừa mới khương tiểu bạch một kiếm kia đến cùng có tác dụng gì Chính là đem hắn trên tay phải quần áo cho mổ ra Đồng thời không có thương tổn hắn Càng thần kỳ là Không để cho hắn có bất kỳ cảm giác Mà có thể làm được điểm này mà nói Vậy đã nói rõ vừa mới kỳ thật còn có thể đem hắn cánh tay cho trực tiếp tách rời Nhưng đối phương cũng không có làm như vậy Đây là hạ thủ lưu tình Dương Sư Huyên nếu như ngươi gọi Dương quá mà nói Ta có thể giúp ngươi trở thành càng giống quá nhi. Khương Tiểu Bạch nói ra. Đồng thời trong lòng của hắn đang thầm than lấy. Bản vương vẫn là quá thiện lương. Nếu như là những cái kia bảo quân nói. Hiện tại lúc này. Không phải liền là giơ tay chém xuống. Đem những này mạo phạm chính mình người đều giết. Xem ra sự thật chứng minh một chút. Ta nhất định không phải là những cái kia tàn nhẫn bảo quân. Nhất định là một cái tài đức sáng suốt minh quân Tốt à Cho dù không phải cái tài đức sáng suốt minh quân Chí ít cũng là một cái hiền lành rong quân Mà Khương Tiểu Bạch bên này đang tự hỏi những thứ đầu ngổn ngang này thời điểm Bốn người kia nhưng liền không có cùng hắn nhẹ nhàng như vậy Bọn hắn tại độ cao cảnh giác nhìn xem Khương Tiểu Bạch Đang suy nghĩ Khương Tiểu Bạch đến cùng là cao thủ đâu Hay là có đặc thù pháp bảo Đương nhiên Pháp bảo này cũng không phải là vẹn vẹn chỉ ý tứ đúng như tên gọi Còn có thủ đoạn kỹ năng loại hình Nhưng vô luận là loại nào cũng tốt Trước mắt bốn người đều là không nhìn ra Bọn hắn hiện tại do dự Đây là muốn tiếp tục giáo huấn người khác đâu Hay là ngoan ngoãn rời đi đúng vậy Muốn cuộc đuôi đi mặc dù khả năng này để cho người ta không tiếp thụ được Nhưng bọn hắn hiện tại cũng chỉ có biện pháp này Trừ phi bọn hắn muốn mạo hiểm thăm dò Nhưng chuyện ruột gì như vậy Nếu như không có bắt buộc Ai cũng sẽ không đi thử Dù sao khả năng thử đằng sau liền sẽ mất mạng A Chỉ là Đây là ba cái sư huyên ý nghĩ Đối với cái kia đã thành thói quen mình là trời chi kêu nữ sư muội tới nói Nàng cảm thấy là không thể nào khẩu khí này nàng làm sao có thể nuốt xuống? Dương sư huynh, ngươi làm gì đâu? Vì cái gì không tiếp tục, không phải liền là thiếu một cái tay áo? trở về ta mua cho ngươi mười món tám món quần áo. sư muội có chút cao cao tại thượng nói, đánh giá điểm 9 đến 10 là sự ủng lớn nhất đối với ve tơ một siêu phẩm cô nan của lão ai bi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hằng ngày liêu vơ. rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc truyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương sáu trăm vỗ tay bảo hay sư muội dương sư huyên nhìn về phía nữ hải kia làm như vậy thật không tốt a xin ngươi dùng một chút ngươi trên cổ đồ vật đây cũng không phải là tại trong tôn môn ở bên ngoài mà nói hay là cẩn thận một chút a đương nhiên câu nói này hắn cũng không dám nói ra không thể là vì chuyện này mà đi đắc tội vị sư muội này không phải vậy chuyện này muốn đi qua nhưng sư muội cửa này liền làm khó dễ bất quá câu nói này không thể nói không có nghĩa là hắn không thể uyển chuyển nhắc nhở sư muội hiện tại tình huống này là tình huống như thế nào đồng thời hiện tại cũng chỉ có thể dựa vào chính mình liền mặt khác hai vị bọn hắn tuyệt đối không thể là vì chính mình đắc tội sư muội đổi lại là mình cũng là sẽ không làm sư muội tiểu tử này có gì đó quái lạ chúng ta hay là làm chính sự thì tốt hơn dương sư huyên đối với nữ hải kia nói ra có gì đó cổ quái hắn bất quá là một cái siêu phàm kỳ con kiến nhỏ mà thôi ta đều có thể bóp chết hắn nếu như ngươi không nguyện ý vì ta xuất thủ Có là những người khác Kiêu nữ rất là khó chịu Nhìn về hướng mặt khác hai cái sư huyên Lúc này Nàng cảm thấy mình vừa nói như vậy mà nói Mặt khác hai cái sư huyên khẳng định sẽ lập tức đi lên Trước kia đều là dạng này Một chiêu này nàng thế nhưng là trăm thử không sai chỉ là Nàng rất nhanh liền phát hiện chính mình sai Cái kia hai cái sư huyên vậy mà một cách nhìn về phía phía đông Một cái nhìn về phía phía tây Một bộ chúng ta vừa mới cũng không có nhìn các ngươi bên này Cũng không có nghe được các ngươi nói cái gì Nhưng là kiêu nữ biết Bọn hắn nhất định là cố ý Bọn hắn không có khả năng không biết Bởi vì nàng cảm thấy bọn hắn mỗi thời mỗi khắc đều chú ý tới nàng ăn Nàng vẫn luôn là cho là như vậy Bất quá Lúc này nàng đối với chuyện này cũng có một chút xíu dao động Không phải vậy giải thích thế nào bọn hắn đang cố ý trang không nhìn thấy đâu tốt Nếu nói như vậy Vậy liền để ta tự mình xuất thủ Kiêu nữ sinh cả giận Nàng cũng sẽ không hạ thấp tư thái của mình Đi hướng cách này ba cái sư huyên xin giúp đỡ Nếu như nàng là người như vậy Vậy thì không phải là kiêu nữ Sư muội, Không được lúc này Ba cái sư huyên đều lập tức ngăn trở Không phải bọn hắn cải biến chú ý. Muốn chính mình lên. Chỉ là bọn hắn không muốn cái này kêu nữ xảy ra chuyện. Nói như vậy. Bọn hắn phiền phức càng lớn hơn. Ta biết các ngươi sẽ giúp ta xuất thủ. Vậy các ngươi tới đi. Kiêu nữ cười. Kiêu nữ câu nói này để ba cái sư huyên rất là xấu hổ. Cũng không biết làm như thế nào nói tiếp. Nếu như nói chúng ta chỉ là không muốn để cho ngươi có việc. Cũng không phải là muốn tự mình ra tay Lời như vậy Ngươi có thể hay không rất mất mặt Sau đó nổi nóng lên đâu ta muốn nhất định sẽ thế là Ba cái sư huyên rất nhanh liền làm trên con mắt giao lưu Thương lượng một chút Bọn hắn quyết định làm một việc Đó chính là lên đi Đi dò xét một cách đi Chí ít Thử một chút nói Nói không chừng còn có cơ hội kiểm tra xong tiểu tử kia pháp bảo đến Càng nói không chừng còn có thể phá giải Nói như vậy Chính là tất cả đều vui vẻ Mà nếu như không đi thử mà nói Kết quả kia khẳng định là sư mùi hận lên chính mình ba người Đến lúc đó trở về tông môn thời điểm Chính mình ba người thời gian liền khó qua Lại nói Coi như thử không ra hư thực đến coi như sẽ chịu khổ một chút cũng tốt, vậy cũng chỉ là tạm thời, vẫn là phải so với bị sư muội ghi hận tốt, lúc này bọn hắn đột nhiên cảm thấy bồi sư muội tới đây tu luyện cũng không phải là một chuyện tốt. u, vinh, quy, quy, mơ, chuyện như vậy hay là chờ chúng ta ra tay, vừa mới chẳng qua là sư muội chỉ đùa một chút, chúng ta làm sao lại để sư muội động thủ Dương Sư Huyên lúc này là ngậm lấy nước mắt nói ra Chỉ có thể chính mình sung phong Vừa mới tại ánh mắt giao lưu bên trong Đã xác định chuyện này Đồng thời Hắn còn chiếm được hứa hẹn Nếu như xảy ra chuyện gì Sẽ có mặt khác hai vị Sư Huyên bồi thường Hắn mặc dù cảm thấy cái này bồi thường không đáng tin cậy Nhưng lúc này cũng không có biện pháp Bởi vì coi như mình không đáp ứng Hai vị sư huyên kia cũng sẽ tìm lý do để hắn lên Kết quả cũng giống nhau Ai Vì cái gì luôn luôn có người đến cho ta đánh mặt đâu Khương Tiểu Bạch ở thời điểm này nhìn xem tới Dương sư huyên nói ra Hắn biết lúc này đã tránh không được chiến đấu Muốn cho bọn hắn một cách hung hăng giáo huấn mới có thể Hừ Ai bị đánh mặt còn không biết đâu Dương sư huyên lạnh lùng nói Mặc dù hắn là có chút cố kỵ Khương Tiểu Bạch vượt dị Nhưng cũng không phải là nói hắn liền cho là mình nhất định sẽ thua Chỉ là có thể sẽ đánh đổi một số thứ Đồng thời trọng yếu nhất chính là Hắn không muốn đắc tội Khương Tiểu Bạch khả năng bối cảnh Đương nhiên Bây giờ nói những thứ vô dụng này Dù lớn đến mức nào bối cảnh Cũng không có so kiêu nữ trọng yếu Bởi vì kiêu nữ là đối với hắn có bản thân lợi ích. a vậy ta liền đánh mặt. Khương tiểu bạc cười cười. Sau đó một cái kiếm ý áp chế. Để cái kia dương sư huyên một cách ngốc trệ. Sau đó một bàn tay liền quất tới. Đùng đánh mặt dương sư huyên một cách bên cạnh lộn mèo quay người 10 tuần. Sau đó xinh đẹp mặt chạm đất. Hoàn mỹ động tác này thoạt nhìn là cỡ nào cảnh đẹp ý vui. Để Khương Lão Sư cũng nhìn không được vỗ tay bảo hay đồng học. ngươi động tác này nước chảy mây trôi. Không chút nào dây dưa dài dòng. Giống như Linh Dương móc sừng. Không có chút nào vết tích. Lấy khoa trương biểu diễn đem đối với hòa bình thế giới Mỹ hảo nguyện vọng miêu tả phát huy vô cùng tinh tế. Kiêu nữ mười phần ngoài ý muốn nhìn xem Khương Tiểu Bạch. Nhìn xem nàng ngã xuống đất Dương Sư Huyên. Nàng còn có chút không làm rõ ràng được Vừa mới đó là cái gì tình huống Vì cái gì Dương Sư Huyên sẽ bị đánh mặt Vì cái gì vừa mới nàng giống như cảm giác được một loại thập phần cường đại kiếm ý Sư muội Cẩn thận Người này có độc. Mặt khác hai cái Sư Huyên lập tức tiến lên bảo hộ lấy kiêu nữ Lúc này Bọn hắn cũng biết Khương Tiểu Bạch Tuyệt không đơn giản Kiếm ý kia liền xem như bọn hắn cộng lại Đều chỉ có thể là nó một phần mười Không Ngay cả một phần mười cũng chưa tới Chỉ bằng cách này kiếm ý Bọn hắn liền muốn nhượng bộ lui binh Coi như kiếm ý này cũng không nhất định là đến từ Khương Tiểu Bạc bản thân Bọn hắn cũng giống như vậy muốn tránh lui Bởi vì không phải bản thân mà nói Vậy đã nói rõ Khương Tiểu Bạc trên thân nhất định có được kích phát kiếm ý pháp môn hoặc là bảo vật Bình thường tới nói đây nhất định là đến từ bối cảnh thâm hậu sản phẩm. Có bối cảnh như vậy, vậy thì không phải là mình có thể trêu chọc. Nếu như nói là tự thân phát ra ha ha, vậy thì càng thêm muốn lăn đến xa xa. Cái gì có độc kiêu nữ hơi nghi hoặc một chút. Đây là ta nói sai, ta nói người này có vấn đề. Hắn vừa mới trên thân bạo phát đi ra kiếm ý. Chúng ta không cách nào chống cự. Nói không chừng hắn là đang giả heo ăn thịt hổ Cũng có thể là là trên người hắn có pháp bảo Vô luận là loại nào Chúng ta hay là tạm thời không nên đi trêu chọc hắn Một vị sư huyên truyền âm cho kiêu nữ đạo Lúc này kiêu nữ rất không cam tâm nhìn một chút khương tiểu bạch truyền âm nói Chẳng lẽ cứ tính như thế Mà nàng sử dụng truyền âm Kỳ thật cũng là cảm thấy Đối diện tiểu tử này khá là quái gì Kiếm ý có chút không hợp với lẽ thường cường đại. Mặc kệ cái này không hợp với lẽ thường là vì cái gì. Tốt nhất vẫn là tránh né mũi nhọn. Còn tốt. Kiêu nữ này trên cổ đồ vật vẫn có thể dùng. Bị điểm tỉnh đằng sau. Vẫn có thể chuyển động một chút. Này mới khiến trận này xung đột tạm thời bình tĩnh trở lại. Ăn tạm thời. Đánh giá điểm 9 đến 10 là sự ủng lớn nhất đối với côn ve tơ. Một siêu phẩm cô nan của lão ai bi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hàng ngày ly vơ. Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc truyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 604 sự tình bại lộ trời trong gió nhẹ. Kiếm ý sơn thoạt nhìn vẫn là đẹp như vậy. Chỉ là tại cách này Mỹ lệ bề ngoài phía dưới. Nhưng lại có vô số xấu xí đồ vật. Bất kỳ cái gì sự vật tốt đẹp. Cũng không thể dùng kính lúc đến xem. Hiện tại kiếm ý sơn giống như một cái tiên tử xuất trần. Nhưng ra lại bồi tiên tử. Dùng kính lúc đi xem mặt của nàng. Nhìn thấy cũng chính là từng cái xấu xí lỗ chân lông vi khuẩn loại hình. Lúc này. Ở phía trên một cái lỗ chân lông. Không. Là tại kiếm ý sơn một chỗ. Mặt đất bị đào mở hố. Hố bên cạnh cái kia nằm bốn cố thi thể. Đồng thời còn mấy người tại bên cạnh kiểm tra thi thể tình huống cùng tình huống hiện trường Ở bên cạnh còn đứng lấy một cái tuấn lãng thanh niên Thanh niên toàn thân áo trắng Thằng tắp dáng người Một đôi sắc bén hai mắt nhìn xem phương xa Tựa hồ cũng không có đem tâm tư đặt ở cái này bốn cố trên thi thể dáng vẻ Bất quá Hắn lúc này lại lên tiếng Hay là nhìn xem phương xa Dùng thanh âm bình tĩnh nói ra bọn hắn là thế nào chết ngụy sư huyên bốn người bọn họ đều là chết bởi dưới kiếm một kiếm chí mạng không có chút nào năng lực phản kháng đối phương hẳn là một cái kiếm đạo cao thủ cảnh giới hẳn là sẽ không yếu tại thiên môn hậu kỳ thậm chí khả năng tại thiên môn kỳ đỉnh phong trở lên kiểm tra thi thể người đáp lời còn gì nữa không ngụy sư huyên tiếp tục hỏi Điểm này tin tức cũng không có bất kỳ tác dụng gì Tại cái này kiếm ý Sơn tìm một cái kiếm đạo cao thủ Mặc dù không phải mò kim đáy biển Nhưng cũng là vừa nắm một bó to Thiên môn kỳ hậu kỳ cùng đỉnh phong kiếm đạo cao thủ Cái kia thì thật cũng không có bài trừ bất kỳ hiểm nghi Nếu bị bọn hắn gọi là kiếm đạo cao thủ Nhất định cũng là tại thiên môn kỳ hậu kỳ trở lên Còn có chính là Từ hiện trường vết tích đến xem. Bốn người bọn họ đầu tiên chết hẳn là diệp sư đệ. Sau đó mặt khác ba cái sư đệ tách ra đào tẩu. Hai người bị chém giết Một người tựa như là bởi vì phương hướng sai lầm. Tự thân chịu không được kiếm ý. Một người khác bắt đầu nói tiếp. Hắn là phụ trách thăm dò phụ cận tình huống. Sau khi nói đến đây. Mọi người không khó lắm đoán ra. Cái này bốn cố thi thể là ai? Không sai. Chính là bị Khương Tiểu bạc trước đó chém giết ba người. ăn Là ba người. Một người khác chết bởi sự ngu xuẩn của mình. Còn gì nữa không ngụy sư huyên tiếp tục hỏi. Những lời này tựa hồ yêu nguyên vẫn là không có bất kỳ cái gì trợ giúp, Coi như trở lại như cũ ra lúc đầu tình huống. Nhưng một dạng không biết đối phương là ai. Mà hắn đối với bốn người này là thế nào chết cũng không cảm thấy hứng thú. Nếu không phải là bởi vì lần này vừa vặn có chuyện muốn tới cái này kiếm ý sơn. Hắn đều khó có khả năng vì bốn người này chết mà đến. Bất quá nếu đã tới. liền thuận tiện vì tông môn làm chút chuyện. Đem hung thủ tìm ra. Sau đó hung hăng chừng chỉ một phen. Đây là rất có tất yếu làm sự tình. Bằng không... Người khác thấy thế nào tông môn của mình còn có chính là bọn hắn cũng hẳn là bốn người. Đồng thời còn có một cái rất nhỏ dấu chân. Hẳn không phải là đại nhân. Nhưng kỳ quái là đứa trẻ này dấu chân lại tương đối sâu. Không biết có phải hay không là trên người có cái gì phụ trọng. Có lẽ chỉ là một cái chân nhỏ tên nhỏ con. Đồng thời, ta cảm thấy chuyện này hẳn là diệp sư để khiêu khích. Bọn hắn trong này lúc tu luyện Một mực bị quấy dày Mà lại Một người phỏng đoán nói Mà phỏng đoán tới đây thời điểm Hắn ngừng lại Mà lại cái gì ngụy sư huyên thuận miệng hỏi Hắn biết coi như không hỏi Đối phương cũng là sẽ tiếp tục Nhưng muốn thật dễ nói chuyện mà nói Hay là phối hợp một chút đi Hắn cảm thấy mình cũng không phải khó như vậy chung đụng người Vấn đề này Ta thật không dám xác định sự tình. Ta cảm thấy Diệp sư để bọn hắn cũng không phải là người ngu xuẩn. Bọn hắn sẽ không đi trêu chọc mạnh hơn chính mình người, cũng sẽ không đi trêu chọc có bối cảnh người. Bởi vậy, ta cảm thấy đem bọn hắn giết chết người hẳn là nhìn rất yếu, đồng thời cũng không có bối cảnh người. Chí ít thoạt nhìn không có bối cảnh. Ý của ngươi bốn người bọn họ Một người trong đó là tên nhỏ con Đồng thời nhìn tán tu Đồng thời nhìn rất yếu Ngụy sư huyên hỏi Tựa hồ cũng không có bao nhiêu ba động Nhìn chính hắn cũng là Có ý tưởng giống nhau Đây bất quá là xác định một chút mà thôi U, V, q q Mơ Người nói chuyện gật gật đầu Dù sao hắn suy tính ra Chính là như vậy Ngụy sư huyên lúc này cũng gật gật đầu Nói ra Nếu nói như vậy Vậy chúng ta liền đi. Đi phía trước nhìn xem. Có hay không tương tự người. Ta muốn. Nhiều như vậy tin tức. Hẳn không phải là rất khó tìm. Lúc này. Điều kiện phù hợp liền thiếu đi rất nhiều. Nhất là bốn người bên trong còn có một cái tên nhỏ con. Cái này tương đối rõ ràng. Bốn người này cũng quá không cẩn thận. Biết đem người chôn xuống. Cũng không biết dọn dẹp một chút hiện trường. Lúc này. Đoàn người này không khỏi nghĩ đến Mà trên thực tế Bọn hắn nghĩ sai Khương Tiểu Bạch căn bản chính là lười đi thanh lý hiện trường Hắn cảm thấy chuyện này coi như bị phát hiện Cũng muốn đảo rất lâu sau đó Hơn nữa còn không nhất định sẽ bị phát hiện Cái kia cần gì phải đi lãng phí thời gian này Đồng thời Nói không chừng những người này ở đây trước đó thời điểm Cũng đã lưu lại đầu mối gì Vậy cũng không cần làm uổng công Không nên quên Lúc ấy Khương Tiểu Bạch cũng không phải là lập tức đi giết bọn hắn Mà là để A Sở quấy rối bọn hắn nhiều ngày như vậy Trong lúc này không bảo đảm bọn hắn liền không có cùng những người khác nói qua chuyện này Đương nhiên Trọng yếu nhất hay là Khương Tiểu Bạch tình không để ý cái này trả thù Dù sao các ngươi cũng không biết lão tử là ai Lại nói Lão tử thế nhưng là có hậu đài. Lão tử hậu trường hù chết các ngươi. Không không không. Sai. Lão tử là loại kia yếu thế hiếp người người sao. Lão tử sẽ tự mình dùng thực lực đến để cho các ngươi biết. Các ngươi chọc không nên trêu chọc người. Mà bây giờ tình huống. Khương Tiểu Bạch cũng không có nghĩ đến. Những người này đã vậy còn quá nhanh liền tìm tới cửa. Sớm biết lời như vậy. Vậy liền hay là một dạng cách làm có bản lĩnh các ngươi liền đến chính là bọn hắn Ngụy sư huyên Bọn hắn chính là các ngươi muốn tìm người Kiêu nữ mang theo ngụy sư huyên mấy người chỉ vào khương tiểu bạc nói ra Tới thì tới Ai sợ ai đại ca Ta sai rồi Ta sai rồi còn không được sao Ta vừa mới chỉ là khoác lác Các ngươi cũng không cần nhanh như vậy đến a Ta còn không có ăn cơm chiều A. Ít nhất chờ ta ăn xong cơm tối lại đến được không vừa mới ngụy sư huyên trên đường đi đến. Thực lực của bọn hắn còn tại đó. Kiếm ý cũng sớm đã đạt tới một cái rất cao vị trí. Hơn một vạn mét khoảng cách. Đối bọn hắn tới nói hay là rất nhẹ nhàng. Bọn hắn chỉ cần một đường hỏi người. Có thấy hay không mục tiêu liền có thể biết. Mà Khương Tiểu Bạc chưa từng có che giấu hành tung của mình. tự nhiên rất nhanh liền bị người xác nhận đi ra sau đó ngụy sư huyên gặp cái kia kiêu nữ bọn hắn tựa hồ hay là quen biết cũ kiêu nữ nhìn thấy ngụy sư huyên tìm đến khương tiểu bạch phiền phức liền lập tức dẫn người tới kỳ thật coi như ngụy sư huyên tìm không phải khương tiểu bạch nàng cũng giống như vậy sẽ đem phiền phức trước dẫn tới khương tiểu bạch trên đầu để ngụy sư huyên xuất thủ giáo huấn khương tiểu bạch Là ngươi, ngụy sư huyên mở miệng, mà hắn không nghĩ tới chính là, chính mình mới hỏi ra hai chữ này. Đối phương vậy mà đã gật đầu. Đúng thế, Khương Tiểu Bạch mỉm cười trả lời. Đánh giá điểm 9 đến 10 là sự ủng lớn nhất đối với ve tơ Một siêu phẩm cô nan của lão bi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hàng ngày ly vơ. rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc chuyện gì toàn năng tu luyện trí tôn chương 605 trăm linh năm kiếm đạo trí tôn cái gì là ngụy sư huyên có chút ít ngoài ý muốn hắn tựa hồ không có nghĩ qua khương tiểu bạch sẽ có phản ứng như vậy ngươi muốn nói chính là cái gì chính là cái gì khương tiểu bạch thuận miệng trả lời ngươi biết ta nói chính là cái gì sao ngụy sư huyên nhìn xem khương tiểu bạch Gia hỏa này có phải hay không sai lầm cái gì? Coi ta là thành khác sao lúc này. Hắn nhìn về hướng bên người kiêu nữ. Lúc này. Hắn đột nhiên cảm thấy. Khương Tiểu Bạch khả năng hiểu lầm chính mình là đến giúp kiêu nữ lấy lại danh dự. Mặc dù kiêu nữ chưa nói với hắn chuyện này. Nhưng hắn có thể biết. Giữa hai cái này nhất định là có xung đột. Ha <cười> ha. Ngươi cho rằng ta là loại kia giúp nữ nhân như vậy ra mặt người sao hắn có chút khinh thường nhìn xem Khương Tiểu Bạch. Ta biết. Khương Tiểu Bạch gật đầu nói ra. Là cái gì hắn càng thêm khinh thường. Ngay cả vẻ mặt như thế. Ngươi cũng không nhìn ra được sao ngươi muốn nói chính là cái gì. Chính là cái gì. Khương Tiểu Bạch khoát khoát tay nói ra. Vậy ngươi liền nói một chút. ta muốn nói chính là cái gì đâu ngụy sư huyên khinh thường cười lúc này bên cạnh mấy cái kia người đồng hành đều có chút kỳ quái bọn hắn không có nghĩ qua ngụy sư huyên sẽ cùng người nói như vậy cái này tựa hồ có chút không nên a dựa theo ngụy sư huyên bình thường thói quen hẳn là trực tiếp liền cho đối phương một cách hung hăng giáo huấn sẽ không theo đối phương nói nhảm coi như đối phương biểu hiện có chút kỳ gì cũng không trở thành dạng này. bất quá ngẫu nhiên xuất hiện một chút gì thường đó cũng không gì quái. vậy ngươi cũng không ngại nói một chút. ngươi cảm thấy ta muốn nói chính là cái gì thương tiểu bạch lúc này cũng tại khác thường nói nhiều. không, cũng không khác thường. hắn là nhìn tâm tình. bất quá hắn cái tâm tình này không phải cùng tốt xấu có quan hệ. tốt hòng hắn đều có thể hội thoại nói nhiều thiếu. Vấn đề như vậy, ngụy sư huyên nhất định là khinh thường trả lời, khẳng định xét hịt mũi coi thường. Bên cạnh trong lòng người lập tức hiện ra ngụy sư huyên hẳn là có phản ứng. Nhưng mà để bọn hắn cảm thấy bất ngờ chính là, ngụy sư huyên vậy mà trả lời. Còn nghiêm trang trả lời, ngươi nhất định là cảm thấy ta là vì nàng mà đến, nói cho ngươi, ngươi nghĩ sai ngụy sư huyên khinh thường nói, không sai ạ Ta không có nghĩ qua ngươi vì nàng mà đến. Ngươi cùng nàng rõ ràng không tại một cảnh giới. Đồng thời. Các ngươi cũng không phải cùng một cách tông môn. Quan hệ xem xét cũng không phải cái gì đặc biệt thân cận. Khương Tiểu Bạch lúc này lắc đầu. Ngụy Sư Huyên có chút ngoài ý muốn. Chính mình vậy mà đoán sai. Bất quá hắn cũng không cảm thấy Khương Tiểu Bạch thật biết mục đích của mình. Nếu như biết. Làm sao lại như thế bình tĩnh Đã sớm chạy Các ngươi là vì bốn người kia tới báo thù. Khương Tiểu Bạch vừa cười vừa nói câu nói này Để ngụy sư huyên có mộng bức Cái gì Ngươi biết không có ý tứ Ta đương nhiên biết cái này lời thoại vốn phải là nói ra Nhưng hai người tựa hồ chỉ là dùng ánh mắt trao đổi một chút Sau đó đều hiểu đối phương trong ánh mắt mà nói Trực tiếp liền đem đoạn đối thoại này cho tóm tắt. Trải qua cùng lý do ta đều không muốn lãng phí thời gian này đi nghe. Ta chỉ là rất ngạc nhiên. Ngươi là thế nào biết ta là bởi vì cái này tới tìm ngươi. Mà không phải vì sự tình khác ngụy sư huyên hỏi. Những chuyện kia đều là người khác sự tình. Hắn không hứng thú biết. Hắn có hứng thú biết đến cũng chính là chính mình gặp được sự tình. Ngươi là ngớ ngẩn sao các ngươi mặc đồng dạng đồng phục tông môn. Mặt trên còn có các ngươi tông môn huy hiểu. Ta có thể không biết ngươi là bởi vì bốn người kia tới Khương Tiểu Bạch khinh bị nhìn một chút ngụy sư huyên. Biểu tình kia phản phất tại nói. Để cho ta trả lời vấn đề này. Ta đều cảm thấy có chút mất mặt a Ngụy sư huyên lập tức mặt liền đỏ lên. Lúc này chính mình vậy mà không để ý đến cái này vấn đề trọng yếu nhất. Bất quá cũng không kỳ quái. Bởi vì hắn xưa nay không mặc đồng phục tông môn Cùng hắn người đồng hành mới mặc Bất quá Trên người hắn cũng là có tông môn huy hiệu, Có cái này mà nói Cũng chính là đang nói rõ Bọn hắn là thuộc về cùng một cách tông môn Mà nếu là cùng một cách tông môn mà nói Vậy hắn xuất hiện tại Khương Tiểu Bạch trước mặt Ý kia tự nhiên cũng là rất rõ ràng Tốt Cái này cũng không trách ngươi Ngươi cũng đừng có khó chịu Muốn trách chỉ đổ thừa ngươi quá ngu, Không nghĩ tới mà thôi Khương tiểu bạch vỗ vớ Ngụy sư huyên bà vai An ủi nói ra Lúc này Người vây xem đều ngây dại Ta nhìn thấy chính là thật sao tiểu tử này vậy Mà tại đùa giỡn ngụy sư huyên Ngươi nhất định phải chết ngươi Bây giờ đã là một người chết kiêu nữ Nhìn xem khương tiểu bạch Trong lòng rất là hưng phấn Nàng cảm thấy Khương Tiểu Bạch lần này là tai kiếp khó thoát. Người muốn chết ngụy sư huyên nổi giận gầm lên một tiếng. Một trường vỗ hướng Khương Tiểu Bạch. Một trường kia. Mang theo sắc bén kình phong. Thế muốn xé sách hết thầy trước mắt. Mà lúc này đây. Khương Tiểu Bạch tiện tay một chỉ. Một đạo kiếm khí từ trên ngón tay của hắn phát ra. Phá vỡ trường phong kia. Đâm thẳng ngụy sư huyên trước ngực yếu hại. cái này một đạo kiếm khí nhìn như rất bình thường nhưng ngụy sư huyên lại biết cái này không tầm thường bởi vì hắn trưởng phong bị phá ra chỉ bằng điểm này liền đã nói rõ kiếm khí này chỗ bất phàm mà kiếm khí như thế để ngụy sư huyên cũng không dám trực tiếp nghênh đón lập tức một cái rời bước dịch ra kiếm khí này công kích nhưng mà lúc này Để kêu nữ mấy người quen thuộc sự vật xuất hiện. Đó chính là thương Tiểu Bạch kiếm ý. Cái kia đáng sợ kiếm ý. Trong nháy mắt bao phủ ngụy sư huyên. Ngụy sư huyên cũng là trong nháy mắt một cái trần chờ. Nhưng hắn cũng trong khoảnh khắc đó lập tức làm ra phản ứng. Cũng thêm nhanh động tác của mình. Hiểm hiểm tránh đi yếu hại. Nhưng cánh tay lại bị cái này một đạo kiếm khí đánh trúng. bốn tay áo bị phá ra một cái hố. Mà cánh tay của hắn chỗ cũng lập tức xuất hiện máu ư động. Còn tốt thân thể của hắn không tầm thường. Đồng thời Khương Tiểu Bạch một đạo kiếm khí cũng không tính hủy thiên diệt địa. Bị ngụy sư huyên chân khí chặn lại tuyệt đại bộ phận. Máu ư động nhìn có chút đáng sợ. Nhưng trên thực tế đối với hắn cũng không có bất kỳ ảnh hưởng. Mà kết quả này cũng có thể nhìn ra được một việc. đó chính là ngụy sư huyên quả nhiên bất phàm. cùng kiêu nữ những người kia là không tại cùng một cái cấp bậc. nếu là kiêu nữ những người đó, hiện tại đã nằm trên đất, căn bản là không cách nào tại kiếm ý kia phía dưới né tránh. ngụy sư huyên đối với cái này kiếm ý, hay là có nhất định sức chống cự. ngươi để cho ta thật bất ngờ. rõ ràng chỉ có siêu phàm kỳ thực lực, nhưng lại có đáng sợ như vậy kiếm ý. Mặc dù kiếm ý của ngươi rất lớn bộ phận là mượn dùng Nhưng ngươi trưởng thành mà nói Tất nhiên sẽ trở thành một cái kiếm đạo chí tôn Ngụy Sư Huyên nhìn xem Khương Tiểu Bạch Hắn hiện tại đã khẳng định Khương Tiểu Bạch chính là giết mình bốn cái đồng môn người Chỉ bằng lấy vừa mới cái kia một tay Hắn liền có thể khẳng định Mà hắn cùng ban đầu những người kia không giống với Có thể phát giác được Khương Tiểu Bạch kiếm ý là đến từ hoàn cảnh chung quanh. Cũng chính là kiếm ý sơn kiếm ý. Bất quá. Hắn cũng có thể cảm giác được. Khương Tiểu Bạch bản thân kiếm ý cũng là không thể tầm thường so sánh. Không phải một cái siêu phàm kỳ hẳn là có. Cái này khiến hắn đối với Khương Tiểu Bạch rất là tán thưởng. Nhưng ngươi có phải hay không muốn nói.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 Đúng vậy, chờ ngươi trưởng thành, mà ngươi, đã không có khả năng có cơ hội này. Ngụy Sư Huyên nói ra. Mặc dù ở sâu trong nội tâm hắn cảm thấy mình nói như vậy rất yếu, Nhưng cũng không thể không nói. Dù sao không có nói. Vậy sẽ phải tẻ ngắt. Mà hắn cảm thấy, nếu như tẻ ngắt mà nói, vậy mình đằng sau làm sự tình, vậy thì càng thêm không còn khí thí. Có hay không đều không phải là chuyện của ngươi, ngươi cũng không nhìn thấy bởi vì ngươi lập tức liền phải chết. Khương tiểu bạch nhìn một chút ngụy sư huyên, rất là bình tĩnh nói. Cái gì ta có nghe lầm hay không? Hắn vậy mà nói ngụy sư huyên lập tức liền phải chết. Tiểu tử, ngươi có phải hay không quá bành trướng? Ngươi cho rằng vừa mới bị thương ngụy sư huyên. Liền có thể đánh bại ngụy sư huyên sao ha <cười> ha. Ngươi thật sự là quá ngây thơ rồi Vừa mới ngụy sư huyên chẳng qua là chủ quan Ngươi muốn lại bị thương ngụy sư huyên là không thể nào Ngụy sư huyên đã nghiêm túc Nghiêm túc ngụy sư huyên là rất đáng sợ Chờ chút Ngụy sư huyên nghiêm túc đối phó một cái siêu phàm kỳ người Ngụy sư huyên phải nghiêm túc đứng lên nếu như nói ngụy sư huyên phải nghiêm túc đối phó một người Đó không phải là nói Người này đã vượt qua chính mình những người này Cái này có chút không đúng Chính mình thế nhưng là thiên môn kỳ hậu kỳ Mà tiểu tử này chẳng qua là siêu phàm kỳ a. Cho dù có kiếm ý gia trì, Cũng không có khả năng như vậy siêu việt bản thân đẳng cấp Trừ phi Tiểu tử này kiếm ý đã tạo thành thế Coi như không có thành thế Cũng hẳn là cách thế không xa Kiếm ý đã đạt đến rất cao trình độ Mà vừa mới ngụy sư huyên nói tiểu tử này mượn kiếm ý. Trong truyền thuyết. Kiếm ý thành thế đằng sau. Sẽ dẫn động giữa thiên địa thiên đạo chi ý. Nếu như là kiếm ý mà nói. Đó không phải là lại càng dễ dẫn động Bất quá. Muốn đạt tới loại độ cao này. Vậy đối với kiếm đạo lính ngộ sẽ là cỡ nào mạnh. Tiểu tử này chẳng lẽ là một cái quái thai có lẽ vậy. Hắn là một cái quái thai. Nhưng quái thai này cũng không phải là hắn mạnh cỡ nào. Chỉ là hắn rất quái lạ mà thôi. Há <cười> há, đây là ta nghe qua nhất. Buồn cười nhất trò cười đúng không? Lời như vậy ta cũng nghe đến rất nhiều. Ta thật cảm thấy không có ý gì. Ngươi có phải hay không trò cười? Với ta mà nói cũng không trọng yếu. Khương Tiểu Bạch nhàn nhạt nói ra. Sau đó một kiếm tế ra. Kiếm ý trong nháy mắt một phát. Hắn phủ cận không gian trong nháy mắt bắt đầu trở nên ngưng trọng Kiếm ý kia thật giống như tan không ra sền sệt Đem ngụy sư huyên bao khỏa ở trong đó Ngụy sư huyên giờ khắc này ở bên trong vùng không gian này Hành động sẽ trở nên chậm chạp Trừ phi hắn có thể phá vỡ những kiếm ý này Nhưng hắn tựa hồ cũng không có Đây cũng là để hắn cảm thấy kinh hãi địa phương Đối phương vậy mà có thể làm được như vậy Coi như ở giữa là lợi dụng kiếm ý sơn kiếm ý Nhưng có thể làm được trình độ như vậy Cũng là mười phần đáng sợ sự tình Bất quá Ngụy sư huyên đến cũng không phải là rất hoảng. Hắn hành động mặc dù trở nên chậm Nhưng hắn tin tưởng mình vẫn có thể nhanh hơn Khương Tiểu Bạch Thực lực này cảnh giới trinh lệ quá lớn Nguyên bản tốc độ của hắn liền còn nhanh hơn Khương Tiểu Bạch bên trên rất nhiều coi như bị hạn chế, cũng sống như vậy nhanh hơn Khương Tiểu Bạch. Thứ yếu, hắn cảm thấy cho dù là mình tại nơi này dạng hạn chế phía dưới, tốc độ so Khương Tiểu Bạch muốn chậm một chút cũng không quan trọng, bởi vì hắn cho rằng Khương Tiểu Bạch liền xem như công kích đạo chính mình, cũng sống như vậy không có vấn đề gì, bởi vì phòng ngự không phá được. Thực lực trinh lệch lớn như vậy, Coi như đứng đấy để hắn chặt. Cũng giống như vậy không có việc gì. Trừ phi. Hắn có thể xuất ra một thanh thần binh lợi khí đến. Nhưng trên người ta bảo giáp cũng không phải ăn chay. Nhưng mà. Hắn rất nhanh phát hiện chính mình sai. Cả hai đều là sai Khương Tiểu Bạch tốc độ còn nhanh hơn hắn. Mau hơn không ít. Tốc độ kia. Để hắn cảm thấy. Cho dù là chính mình không có bị hạn chế tốc độ. Cũng giống như vậy có thể sẽ nhanh hơn chính mình Bất quá Cái này nhanh cũng nhanh cũng không phải là rất nhiều Là có thể có qua có lại Không muốn hiện tại Chỉ có thể nhìn kiếm kia đến trước mắt của mình Nhưng không có biện pháp né tránh Hắn lúc này minh bạch Trước đó tốc độ của đối phương chỉ là một cái bom khói Là muốn để cho mình hiểu lầm tốc độ của đối phương Trên thực tế Đối phương tốc độ có thể càng nhanh. Có thể cho chính mình tránh cũng không thể tránh. Tại tốc độ phương diện này đoán chừng sai lầm đằng sau. Hắn yêu nguyên vẫn là không có bối rối. Bởi vì hắn tin tưởng. Phòng ngự của mình đối phương là không phá được. Nhưng rất nhanh. Hắn liền không như vậy suy nghĩ. Đó là thương Tiểu Bạc kiếm gì xuất hiện tại trước người hắn thời điểm. Mặc dù cũng không có phá vỡ hắn bảo giáp. Lý thương hắn còn rất xa Nhưng hắn lại có thể cảm giác được Một kiếm này sẽ đâm xuyên thân thể của hắn Hắn cũng không biết tại sao mình lại có cảm giác như vậy Nếu như không phải ở thời điểm này mà nói Hắn nhất định sẽ cảm thấy mình ý nghĩ rất hoang đường Đúng vậy a, Rất hoang đường Làm sao lại phá phòng ngự của mình đâu Chỉ bằng hắn cái này siêu phàm kỳ tiểu tử Còn có thanh này rách dưới kiếm gì không thể nào nhưng là Cảm giác này lại là chân chân thật thật xuất hiện khắp nơi trong lòng của hắn Ở thời điểm này hắn không có đi nghĩ lại Chỉ bằng lấy cảm giác để phán đoán Đây là một người tu luyện trực giác Trực giác của hắn luôn luôn cũng đều rất chuẩn xác Thế là Hắn liều mạng né tránh một kiếm này Cho dù là trốn không thoát công kích Cũng muốn tránh thoát yếu hại Đây là trước mắt hắn muốn làm duy nhất sự tình. Mà người chính là như vậy thần kỳ. Tại sống chết trước mắt liền sẽ phát huy ra chính mình khó có thể tưởng tượng thực lực tới. Cái kia rõ ràng đều trốn không thoát một kiếm. Hắn cuối cùng tránh qua. Tránh né. Tốc độ kia liền xem như hắn không có nhận thương tiểu bạc kiếm ý áp chế. Cũng là không cách nào đạt tới. Giờ khắc này hắn vậy mà đạt tới. Lúc này. Hắn cũng không khỏi đến may mắn chính mình. Tại cách này khẩn yếu quan đầu. Tới một lần vượt xa bình thường phát huy. Nhưng hắn tựa hồ vui vẻ có chút sớm. Hắn là tránh thoát một kiếm này. Nhưng Khương Tiểu Bạch cũng không có ngừng ý tứ. Theo sát lấy chính là tiếp theo kiếm. Giống như rắn độc một dạng. Tiếp tục hướng về chỗ yếu hại của hắn đánh tới. Một lần nữa đây là nội tâm của hắn ý nghĩ. Nếu có thể làm được lần thứ nhất Vậy liền tiếp tục lần thứ hai Nhưng hắn rất nhanh liền phát hiện Đây chỉ là chính mình mong muốn đơn phương Lúc này hắn cảm thấy một loại cảm giác bất lực Đó là dùng lực quá mạnh đằng sau một loại hư thoát cảm giác Đúng vậy, vừa mới một lần kia vượt xa Bình thường phát huy cũng không phải miễn phí Là có hậu di chứng không Hắn hoảng sợ hô một chữ Sau đó liền hô không ra bất kỳ lời nói tới. Khương tiểu bạch kiếm đã phá vỡ hắn bảo giáp. Đâm vào thân thể của hắn. Một kiếm này lại là như vậy nhẹ nhõm. Quả nhiên giống như chính mình đoán cảm giác như thế. Chỉ là hắn lúc này hy vọng giường nào. Chính mình dự cảm là sai. Mà lúc này đây cảm giác đau là một loại ảo giác. Giờ phút này. Tất cả mọi người yên tĩnh trở lại. Mắt trợn tròn. Há hốc miệng. Mỗi người miệng đều có thể nhẹ nhõm để vào một cái trứng vịt. Mà mỗi người con mắt đều cho người ta một loại muốn rơi ra ngoài cảm giác. Bọn hắn thật sự là có chút không quá tin tưởng chuyện trước mắt. Làm sao lại có chuyện như vậy? Làm sao có thể ngụy sư huyên lại bị tiểu tử kia thọc một kiếm? Thật bị đâm đi vào. Vì cái gì hắn có thể đâm đi vào hình ảnh này thật sự là quá hoang đường. Nhất định là ảo giác.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 Đây là một loại theo bản năng động tác. Hắn cũng không có nghĩ tới làm như vậy sẽ để cho ngón tay của hắn lập tức cùng bàn tay phân ra. Mà tại phân ra một khắc này. Hắn cũng không cảm giác được. Hắn chỉ là muốn nắm thanh kiếm này. Không muốn để cho thanh kiếm này di động. Hắn biết. Kiếm lại tiến hành di động thời điểm. Hắn nhất định phải chết. Rất đáng tiếc. Ngươi là địch nhân Khương Tiểu Bạch nhàn nhạt nói ra. Kiếm hướng lên lệch ra Từ ngụy sư huyên thân thể một chỗ khác đi ra Hắn không cách nào dùng kiếm khí đối với ngụy sư huyên thân thể tạo thành trí mạng tổn thương Chỉ có thể mượn nhờ kiếm gì sắc bén Hắn lần này có thể nhẹ nhàng như vậy Hay là bởi vì hắn có kiếm gì tại thân Nếu như không có kiếm gì mà nói Vậy liền cần tốn hao rất lớn công phu Thậm chí có thể sẽ thất bại Dù sao Lúc này ngụy Sư Huyên còn có mặt khác giúp đỡ Không thể cấp tốc giải quyết Cái kia những người khác liền sẽ đi lên hỗ trợ Tăng thêm ngụy Sư Huyên tự thân cũng có thể là có bảo mệnh pháp bảo Đến lúc đó cũng chỉ có thể nhìn đối phương rời đi Mà hắn đối với cái này cũng là không có biện pháp Khương Tiểu Bạch lần này có thể giết ngụy Sư Huyên Chủ yếu cũng là bởi vì đối phương quá khinh địch Nếu như không có khinh địch nhân tố Cho dù có kiếm gì, cũng không nhất định có thể thành công đánh giết ngụy sư huyên. Cái kia đến lúc đó, cũng chỉ có thể để ngụy sư huyên còn sống. Ăn, cũng chính là để hắn còn sống. Chỉ là nhiều một địch nhân mà thôi. Khương Tiểu Bạch cũng không phải rất để ý. Dù sao càng là đến phía sau, địch nhân của hắn sẽ càng nhiều. Chỉ cần mình thực lực đủ, nhiều địch nhân một chút cũng không quan trọng. Cây này rất giống con dận một dạng Một cây sẽ rất khó chịu Nhưng nhiều một ít khó chịu trình độ cũng sẽ không thăng cấp quá nhiều Trừ phi có thể dếp sạch Không người cũng không có bao nhiêu khác nhau Rất rõ ràng Khương Tiểu Bạc biết mình là giết không hết Những người trước mắt này Muốn chạy trốn mà nói Hắn cũng lười đuổi Lần này cùng trước đó không giống với Lần này sự tình đã bại lộ Đoán chừng muốn kết thành tử thủ Mà hắn cũng không thể đem người nơi này đều giết Dù sao cũng sẽ bị người biết Đây cũng là không cần đi sạch xe giết tuyệt Lại nói Những người này bất quá là kẻ yếu Hắn thật không có hứng thú gì giết một chút kẻ yếu Chỉ cần không đến trêu chọc hắn là được Như vậy cũng tốt so một con kiến Nếu như không cắn ngươi nói ngươi cũng lười đi bóp chết Nhưng nó nếu là cắn ngươi nói, cho dù nó là con kiến, ngươi sẽ bỏ qua sao các ngươi còn không mau cút đi chờ lấy ta giết các ngươi sao Khương Tiểu Bạch nhìn một chút ngụy sư huyên đồng môn. Lạnh lùng nói, giọng nói kia nói như thế nào đây? Nghe rất lạnh lùng. Nhưng tổng cho người ta một loại hắn đang trang bức cảm giác. Bất quá! Ở thời điểm này, ai còn quản hắn có phải hay không đang trang bức? Ngụy sư huyên đồng môn là lập tức kịp phản ứng. Nhanh chân liền chạy. Bọn hắn ở thời điểm này đều rất hối hận một việc. Vì cái gì chính mình không đem khinh công luyện tốt. Lúc này chạy có thể nhanh một chút. Mặc dù lúc này Khương Tiểu Bạch là để bọn hắn đi. Nhưng bọn hắn cũng sợ Khương Tiểu Bạch một cách đổi ý. Vậy mình hạ tràng liền sẽ giống như ngụy sư huyên. Không. Phải nói cái kia trước đó Diệp Sư để bốn người một dạng. ngụy Sư Huyên cũng không phải là bọn hắn có thể đánh đồng. Mà bọn hắn cũng giống như vậy. Có tách ra chạy truyền thống. Vì phòng ngừa tất cả mọi người bị người đuổi kịp. Bất quá bọn hắn lần này cũng không có chạy sai phương hướng. Đều là hướng về kiếm ý sơn bên ngoài chạy tới. Tại đằng sau. Bọn hắn xác định Khương Tiểu Bạch không có đuổi thời điểm. Bọn hắn mới tụ hợp cùng một chỗ Hai mặt cùng nhau dòm thật lâu Chính là không có nói ra một câu Đối với chuyện này Bọn hắn cũng không biết làm như thế nào đi hình dung Lúc này bọn hắn vẫn có chút không quá tin tưởng Ngụy sư huyên vậy mà chết như vậy Chết tại một cái chỉ có siêu phàm kỳ tiểu tử trong tay Cái này nếu là hồi báo cho tông môn mà nói Tông môn có thể hay không cảm thấy chúng ta là điên rồi đâu ta muốn. Nhất định xét sự thật chứng minh. Ý nghĩ của bọn hắn là chính xác. Khi bọn hắn đem sự tình hồi báo cho tông môn thời điểm. Tông môn chính là cảm thấy bọn hắn điên rồi. Hoặc là chính là đang nói đùa. Cả hai chỉ có thể tuyển thứ nhất. Nhưng cuối cùng. Bọn hắn cũng không thể không tin tưởng hai cách này không thể tuyển thứ nhất. Muốn chọn cái thứ ba. Ngươi, ngươi, ngươi không được qua đây tại bọn hắn đi đằng sau Kiêu nữ bọn người còn đang ngẩn người Nhìn thấy Khương Tiểu Bạch động đằng sau Nàng mới phản ứng được Phát ra thanh âm hoàng sợ Lúc này Nàng đã không có một chút kiêu nữ hình tượng Nàng kiêu nữ tự tin cũng sụp đổ Bởi vì nàng biết ngụy sư huyên đại biểu là dạng gì tồn tại Đó là so với nàng càng thêm kiêu Hiện tại ngụy Sư Huyên lại bị Khương Tiểu Bạch giết đi Cái kia Khương Tiểu Bạch muốn giết nàng mà nói Cũng là rất đơn giản sự tình Lúc này Nàng có chút thấy hối hận là dạng gì cảm giác Đây là nàng trước kia chưa từng có một loại cảm giác Nhưng lúc này Trong nháy mắt lấp kín lòng của nàng Nàng sợ hãi Khương Tiểu Bạch giết mình Vậy mình liền cái gì kiêu ngạo cũng sẽ không có Cũng chỉ là một bộ thi thể lạnh băng. Cùng nằm ở nơi đó ngụy sư huyên một dạng. Ngươi yên tâm. liền ngươi dạng này nữ nhân. Ta còn không muốn ô ghế tay của mình. Bất quá ngươi nếu là nhất định để ta ô ghế tay. Ta cũng không để ý. Dù sao. ô ghế tay chỉ cần tắm một cách liền có thể. Ta cũng không có bệnh thích sạc sẽ. Khương Tiểu bạc nhìn xem Kiêu nữ. Khẽ mỉm cười nói. nụ cười này để kiêu nữ trong lòng là vừa kinh vừa sợ Xoay người chạy Hoàn toàn không có không để ý trước đó chính mình kêu nữ hình tượng Mà cùng nàng cùng nhau người Cũng sống như vậy lập tức đi Nói nhàm Lưu lại làm cái gì Giúp ngụy sư huyên nhập xác sao bọn hắn cũng không phải cùng một cái tôn môn Lại nói Liền xem như Bọn hắn cũng sẽ không làm như vậy Tối thiểu nhất bọn hắn sẽ chờ đến Khương Tiểu Bạch rời đi Bọn hắn mới có thể đi qua Khương Tiểu Bạch cười cười Đi vào cái kia ngụy sư huyên thi thể bên cạnh Hắn vừa mới sở dĩ động Kỳ thật chính là vì mục đích này Mà không nghĩ đến sẽ khiến kiêu nữ hoảng sợ Hắn cũng rốt cuộc nhớ tới Có thể dò một chút cái này kiêu nữ Để nàng biết ở bên ngoài đừng như vậy phách lối Nếu là gặp được hung ác một điểm người, nàng liền biết cái gì gọi là hối hận không kịp. May mắn, gặp phải là giống bản vương dạng này người tốt, mà Khương Lão Sư có lẽ không có nghĩ qua. Kiêu nữ tại trải qua lần này giáo huấn đằng sau, cả người cũng thay đổi, trở nên khiêm tốn gấu lễ. Đồng thời bắt đầu khắc khổ tu luyện, mà chính là bởi vì sự biến hóa này. Kiêu nữ nhân sinh cũng có biến hóa kỳ dị. Để nàng tại về sau hồi tưởng nhân sinh thời điểm. Nàng đều tưởng muốn cảm tạ hương Tiểu Bạch. Nhưng lúc kia. hương Tiểu Bạch cũng sớm đã không phải nàng có thể tiếp xúc đến tồn tại. Cho dù lúc kia nàng cũng là bình thường người tu luyện không cách nào tiếp xúc tồn tại. Càn khôn giới càn khôn giới. Giống như không có. À. Gia hỏa này dùng như thế nào dây xích à. Một đại nam nhân Dùng dây xích Khương Tiểu Bạch có chút rét bỏ nói Nếu là lúc này Ngụy Sư Huyên còn có thể trả lời nói Liền biết nói Đại ca à Đây là càn khôn vật phẩm Chỉ cần có thể dùng là được rồi Dây xích cùng chiếc nhẫn Có quan hệ gì à Đúng vậy à Không quan hệ à Khương Tiểu Bạch rất nhanh liền thừa nhận điểm này Bởi vì với hắn mà nói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 Chuyện gì xảy ra à, siêu thanh âm xuất hiện Tựa hồ hoàn toàn không biết phát sinh cái gì bộ dáng. Tốt à Cũng không phải là tựa hồ Hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra Nếu như nói không phải nhìn thấy thi thể trên đất Nhìn thấy Khương Tiểu Bạch Đồ trên tay Hắn sẽ không biết vừa mới trong này có chuyện phát sinh Bởi vì hắn trong tu luyện Toàn tâm toàn ý trong tu luyện Hơn nữa còn là tại đột phá bên trong Không chỉ là hắn Trương Bất Tam cũng tại lính ngộ bên trong Cũng có thể là là bởi vì dạng này Khương Tiểu Bạch mới có thể trực tiếp giết ngụy Sư Huyên Không phải vậy lấy hắn yêu thích hòa bình tính cách Làm sao cũng sẽ không làm ra tàn nhẫn như vậy sự tình Các ngươi nói đúng hay không tốt Lúc này Trương Bất Tam yêu nguyên còn tại lính ngộ trạng thái bên trong Bởi vậy Khương Tiểu Bạch chỉ là trả lời một câu nói Chờ tam ca tỉnh Sẽ nói cho ngươi biết Miễn cho lãng phí miệng ta nước Ngươi liền không thể nói một cách đơn giản một chút Được rồi Người này tựa như là trước đó bị ngươi giết những người kia cùng nhau A siêu nhìn xem trên đất ngụy sư huyên có chút hoài nghi hỏi À Ngươi cũng có thể nhìn ra Khương Tiểu Bạch rất là ngoài ý muốn hỏi biểu tình kia thật giống như gặp heo biết bay một dạng vì cái gì ta cảm thấy ngươi câu nói này có chút nhục nhã ta hiểm nghi ta nhìn thật ngu như vậy sao a siêu giống như là bị khinh bị tiểu tức phủ một dạng một mặt bị khi phủ cảm giác không ngươi nghĩ sai khương tiểu bạch lúc này lắc đầu bộ dáng rất là nghiêm túc ngươi rốt cuộc biết ta kỳ thật không phải như vậy ngu xuẩn trí thông minh của ta là online Chỉ là không có thông minh như vậy mà thôi Nhưng tuyệt không so với người bình thường đần A siêu một bộ cảm động nhìn xem Khương Tiểu Bạch Nhưng cái này cảm động hắn chỉ kéo dài một giây đồng hồ Bởi vì Khương Tiểu Bạch lại nói ra Đây không phải hiểm nghi Ta chính là tại nhục nhã ngươi Ngươi nhìn thật chính là như vậy ngô moa Lão sư Ta kính trọng ngươi là của ta lão sư Ta liền nhịn ngươi lần này. Nếu là lần sau. A siêu nắm nắm tay đầu nhìn xuống khẩu khí này. Ngươi. Thật. Rất. ngô khương tiểu bạc nói từng chữ từng câu. Rất rõ ràng chính là đang nói. Đây chính là lần sau. Ngươi muốn làm sao lấy ta. Ta. Ta liền cho ngươi hủy xuống đến tốt A. Cầu ngươi đừng bảo là ta ngô xuẩn. Khương lão sư phù phù một tiếng. A siêu liền quỳ xuống. Nhìn không được. Ta liền quỳ xuống đi cầu ngươi A xem ở ngươi như thế thành tâm phân thượng. Lần tiếp theo ta liền không nói như vậy ngươi. Bình thân đi. Khương Tiểu Bạch gật gật đầu. Rất là hài lòng A siêu hành động này. Tạ chủ Long ăn A siêu rất là phối hợp dập đầu. Thật đúng là dập đầu. Dù sao cho lão sư dập đầu cũng không có gì. Khương Tiểu Bạch hiện tại với hắn mà nói. Đó chính là ăn sư. Đừng bảo là trước kia. Chính là trong khoảng thời gian này kiếm ý sơn bên trong tu hành. Khương Tiểu Bạch liền dạy hắn rất nhiều. Cho hắn rất nhiều trợ giúp. Để hắn thực lực giống như cưới tên lửa đồng dạng phi thăng. Dạng này dạy bảo chi ăn. Dập đầu lại coi là cái gì đâu ngô vương. Có thể hay không đem ngươi trên tay dây chuyền đưa cho hạ thần. A siêu lúc này hai tay nâng quá mức. Một bộ dáng vóc tiểu tụy, hy vọng đạt được đại vương ban ăn. Cùng ở bên người Khương Tiểu Bạch đã lâu như vậy. Hắn tự nhiên nhìn ra được. Khương Tiểu Bạch trên tay dây chuyền là càn khôn vật phẩm. hẳn là đoạt lại cái kia trên mặt đất thi thể. Đương nhiên cái này không trọng yếu. Bất kể là của ai. Chỉ cần hắn có thể cầm tới là được rồi. Mà hắn yêu cầu này cũng không tính quá phận. Thậm chí có thể nói rất thấp. Mặc dù càn khôn vật phẩm là rất hy hữu, nhưng Khương Tiểu Bạch cũng không phải là loại kia sẽ cầm cái này đi bán người. Cái trước càn khôn giới chỉ hắn đều đưa. Hiện tại lại đoạt lại một cái. Hắn cảm thấy có thể đến phiên chính mình. Ngươi nói cho ta biết, ngươi là thế nào phát hiện hắn là bên trên một nhóm người lại nói. Khương Tiểu Bạch thuận miệng nói ra. Cái giọng nói này để A-Siêu minh bạch. Vật này khẳng định là thuộc về mình Cái này khiến hắn rất là hưng phấn Ta nhìn thấy trên người hắn tông môn huy hiệu, Cái này cũng không khó đi A siêu trả lời Đúng vậy A cũng không khó Tốt dây chuyền này liền đưa cho ngươi Bất quá ngươi phải chịu trách nhiệm đem hắn chôn. Khương tiểu bạch nói ra Thần lính chỉ tạ ơn Ngô vương vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế A siêu lập tức hưng phấn mà nói ra thuận tiện đập Khương lão sư một cách mông ngựa. "Moa, ngươi tại nguyện rùa ta à. Khương tiểu bạch lên chân liền đá bay a siêu. a cái gì a siêu bị đá sườn sốt, ngây ngốc hỏi. Bản vương hiện tại là bất lão bất tử, vạn tuế vạn vạn tuế đó không phải là đoàn mệnh. Khương tiểu bạch thuận miệng nói ra. Mẹ nó, bất lão bất tử. Thật lòng tham a. Vạn vạn tuế đều không đủ. Liền xem như người tô luyện Có thể sống mấy trăm tuổi đều là không tệ Bất quá Lão đại ngươi Ngươi nói tính Đại vương Ta sai rồi A siêu cúi đầu nhận sai Lúc này Không nhận sai mà nói Hắn biết mình sẽ chết rất thảm. Phạt ngươi đi đi săn Giết vài đầu ăn ngon hung thú tới Khương Tiểu Bạch nói ra Sau đó đem càn khôn liên thu vào trong lòng Ăn, hắn cũng không có cho A Siêu, mà A Siêu cũng không có đến hỏi, hấp tấp chạy tới đi săn. Đó cũng không phải A Siêu không dám hỏi, là bởi vì hắn biết hỏi cũng vô dụng, bởi vì Khương Tiểu Bạch lập tức cho hắn. Hẹp hỏi không không không. Cái này các ngươi liền oan uổng Khương lão sư. Khương lão sư mới sẽ không nhỏ mọn như vậy người. Lại nói, coi như Hẹp hỏi, cái kia nếu đều cho Cũng không quan tâm sớm một chút muộn một chút. Hiện tại không cho chỉ là bởi vì a siêu không dùng đến. Đừng quên. Cách này càn khôn vật phẩm phía trên là có đặc thù phù văn trần pháp. Coi như người đã chết. Cũng sẽ tiếp tục hóa chặt. Không có giải tỏa thù pháp. Đó là không có khả năng dùng. Bởi vậy cách này cần khương tiểu bạch cách này ngưu nhân phá giải. Mới có thể bình thường sử dụng. Mà lúc này đây Khương Tiểu Bạch rất rõ ràng cảm thấy Hiện tại cũng không phải là làm cái này thời điểm Hiện tại muốn làm chính là Tiểu Mạch Ngươi không có việc gì cầm kiếm phù đi ra nhìn cái gì Ngươi không phải nói vật này không thể bại lộ trước mặt người khác sao lúc này Trương Bất Tam cũng đúng lúc tỉnh lại Hắn không nhìn thấy ngụy sư huyên thi thể Nhưng hắn nhìn thấy Khương Tiểu Bạch cầm kiếm phù Cái này khiến hắn cảm thấy rất là kỳ quái Ngươi không cảm thấy kiếm phù này thay đổi sao Khương Tiểu Bạch hỏi Ngừng Khương Tiểu Bạch lời nói đằng sau Trương Bất Tam quan sát một chút Khương Tiểu Bạch kiếm trong tay phù Thật đúng là có chút không giống Rõ ràng nhất chính là tạo hình Trước đó kiếm phù là một thanh thanh phong kiếm tạo hình Mà kiếm phù này chính là một thanh hán kiếm tạo hình Trên xuống những phủ văn kia có phải hay không có biến hóa Hắn trong lúc nhất thời cũng không phân biệt ra được đến Trên cảm giác tựa như là có Nhưng không thể xác định Đúng vậy a thay đổi Chẳng lẽ là bởi vì hiện tại đến phủ cận duyên cứ sao Trương Bất Tam hỏi Không phải Khương Tiểu Bạch lắc đầu Phủ định Trương Bất Tam phỏng đoán Đó là bởi vì cái gì Trương Bất Tam trực tiếp hỏi Hắn có thể nghĩ tới cũng chính là cái kia Lại có lý do gì Hắn trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra được Bởi vì nó không phải lúc đầu kiếm phù Khương Tiểu Bạch có chút thần bí nói Cái gì ngươi nhìn Khương Tiểu Bạch lúc này lại lấy ra một cái kiếm phù Đó chính là bọn họ trước đó cái kia kiếm phù Hai cái chương bất tam có chút mê võng, Chẳng lẽ nói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 Khương Tiểu Bạch rất tùy ý giải thích một chút, Trương Bất Tam nhìn một chút hiện trường vết máu tựa hồ minh bạch cái gì? Là ai minh bạch sự tình về minh bạch sự tình? Hỏi vẫn là phải hỏi. Mà lại hắn cũng không có khả năng chống sống không đoán ra được đối phương là ai. Chính là trước đó bốn người kia đồng môn. Chuyện cụ thể các loại A siêu trở về sẽ cùng nhau nói. Ta đoán chừng bọn hắn chủ yếu là tới làm chuyện này. Khương Tiểu Bạch ở thời điểm này ra hiểu một chút kiếm trong tay phụ. Bọn hắn hẳn không phải là cố ý tới tìm chúng ta. Bất quá bây giờ mà nói. Ta đoán chừng bọn hắn sẽ tìm đến chúng ta. Đây là tất nhiên, ai bảo ngươi đoạt người ta kiếm phụ. Trương Bất Tam nói ra. Khương Tiểu Bạch lúc này có chút cười khổ. Ta nào biết được trên người hắn sẽ có thứ này. Còn tưởng rằng là đồng dạng trả thù. Thấy các ngươi đều tại khẩn yếu quan đầu. Ta liền thuận tay giải quyết hắn. Ai? Sớm biết lời như vậy. Nên gọi hắn lại bọn họ. Để bọn hắn dẫn người đi. Đúng vậy a, Đây là vô duyên vô cớ gia tăng phiền phức. Mặc dù nói đối phương nhìn thấy chính mình cũng sẽ không bỏ qua chính mình. Nhưng cũng có thể loại trình độ này là không giống với. Lúc đầu người ta có thể là chữ nhân lệnh truy sát. Hiện tại đoán chừng đã thăng cấp đạo chứ thiên lệnh truy sát. Bây giờ nói những này cũng vô ích. Chúng ta hay là nhanh lên tìm tới địa phương. Sớm một chút tiến vào bí cảnh. Nói không chừng có thể tăng thực lực lên. Đến lúc đó cũng liền không sợ. Trương Bất Tam nói ra. Đây là an ủi. Nếu như không nói như vậy. Chẳng lẽ nói. Ngươi xong. Chúng ta đều xong. Cùng nhau chờ chết đi. Cũng chỉ đành như vậy. Cùng lắm thì các ngươi trốn đi. Ta đi trước dò đường. Đến lúc đó ta thần tông luyện thành. liền có thể bảo vệ các ngươi. Yên tâm. Các ngươi nếu là chết. Ta nhất định sẽ báo thù cho các ngươi Khương Tiểu Bạch rất là nghiêm túc nói ra. Vỗ Trương Bất Tam bả vai. Trương Bất Tam có chút sở khóc sợ cười. Lúc này. Ngươi còn dạng này không có đứng đắn. Còn tại nói đùa. Tốt à. Có lẽ ngươi không phải đang nói đùa. Qua không lâu sau đó. A siêu liền trở lại. Giết vài đầu hung thú. Đều là hắn thích ăn nhất loại hình. Đúng vậy a Vì ăn mà nói. Đương nhiên là chọn tốt ăn. Tại ăn như gió cuốn đằng sau. Khương tiểu bạch ba người liền tiếp tục đi tới. Trong lúc đó bọn hắn cũng đàm luận chuyện mới vừa rồi. Nhất trí quyết định. Hay là nhanh lên đi về phía trước. Đồng thời rời xa đường đi. Kỳ thật kiếm ý Sơn là rất lớn. Rời đi đường mà nói. Muốn tìm. Vậy cũng không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. Cho dù là đối phương tôn môn thế lực rất cường đại. Cũng là rất khó làm đến. Đồng thời còn cần dốc hết toàn lực. Rất rõ ràng. Cách này tựa hồ không thể nào. Từ ngụy sư huyên sẽ mang theo ít như vậy người tới làm chuyện này. Đồng thời còn không có trưởng lão loại hình người tỏa trấn Vậy liền biểu thị kiếm phù này đối bọn hắn Tông Môn tới nói. Cái kia thì thật không phải rất xem trọng. Đây có lẽ là bọn hắn còn không biết giá trị. Cũng có lẽ bọn hắn cũng không cảm thấy lần này ngụy sư huyên liền có thể thành công tìm tới bí cảnh lối vào. Không phải tất cả mọi người có thể giống như Khương Tiểu Bạch. Có thể cảm giác được kiếm phù chỉ hướng địa phương nào. Bảy ngày sau đó. Khương Tiểu Bạch bỏ xuống a siêu hai người. Một mình tiến về kiếm phù chỉ địa phương. Không phải hắn không có lương tâm. Cũng không phải gặp nguy hiểm gì. Là bởi vì hắn cảm giác đến. Kiếm phù chỉ bí cảnh đã muốn mở ra. Đúng vậy. Một ngày này. Hắn đột nhiên có cảm giác như vậy. Cảm giác kiếm phù có chút bạo động. Ra hiệu hắn phải nhanh lên một chút tiến vào bí cảnh vị trí Mà bây giờ Trương Bất Tam cùng A-Siêu kiếm ý mặc dù đã đề cao rất nhiều Nhưng bọn hắn yêu nguyên vẫn là không thể đến đạp kiếm phù chỉ địa phương Không có cách Nếu như chờ bọn hắn mà nói Bí cảnh đoán chừng đều đã đóng Đi cũng không có ý nghĩa Chỉ có thể nói Cấp bậc của các ngươi quá thấp Lão sư ta thật sự là không di chuyển được à, đối với điểm này. Hai người cũng là rõ ràng. Bởi vậy bọn hắn cũng là cười nói với Khương Tiểu Bạch. Ngươi đi đi. Có đồ vật tốt gì giúp chúng ta cầm chính là. Đều là giống nhau. Thế là. Khương Tiểu Bạch rất là cảm động nói với bọn họ. Yên tâm. Ta được đến. Nhất định sẽ chia sẻ cho các ngươi. Ăn. Nói cho các ngươi biết ta được đến cái gì. Để cho các ngươi chia sẻ ta khoái hoạt. Dạng này. Các ngươi nhất định sẽ rất vui vẻ lăn cút thì cút cứ như vậy. Khương Tiểu Bạch hướng về phía trước xuất phát. Cái kia chạy tốc độ. Nhanh đến để a siêu hai người tắc lưới. Mặc dù cũng sớm đã đoán được. Khương Tiểu Bạch là bởi vì bọn hắn mà một mực không có xâm nhập kiếm ý sơn. Nhưng bọn hắn còn đánh giá thấp Khương Tiểu bạc kiếm ý. Vốn cho rằng đến nơi này. Hoặc nhiều hoặc ít Khương Tiểu bạc đều sẽ có chút nhận kiếm ý ảnh hưởng. Nhưng không nghĩ tới kết quả là. Hắn mày may không có một chút xíu ảnh hưởng. Hô hô gió núi từ Khương Tiểu bạc bên tai thổi qua. Hai bên tây cối cũng đang bay nhanh lùi lại. Tại ở gần kiếm ý sơn khu vực trung tâm thời điểm. Hắn ngừng lại. Nơi này nói là khu vực trung tâm. Nhưng khu vực lại rất lớn. Khoảng chừng vài chục tòa đại sơn. Muốn dựa vào trong vòng khu vực đến suy đoán bí cảnh lối vào. cái kia không thể nghi ngờ là một chuyện cười. Đừng bảo là khu vực trung tâm diện tích lớn như vậy. Coi như lại nhỏ một chút. Đoán chừng cũng rất khó tìm đến. Khương Tiểu Bạch tin tưởng. Cửa vào này sẽ là rất bí ẩn. Sau khi tiến vào. Hẳn là cũng sẽ không khiến cho phụ cận người chú ý Lại nói Không có kiếm phù, Đoán chừng cũng vào không được Đương nhiên Cái này vẹn vẹn suy đoán mà thôi Có phải thật vậy hay không như vậy Cái kia chỉ có chờ chút mới có thể biết Hiện tại Khương Tiểu Bạch ngay tại bí cảnh lối vào Chí ít kiếm phù cho hắn tin tức là nói như vậy Đây là trong đó một tòa núi lớn Trên núi có tầm 10 tòa thẳng vào vân tiêu Sơn Phong. Những này Sơn Phong thật giống như cắm ở ngọn núi lớn này phía trên cử kiếm một dạng. Muốn lên đi. Chỉ có thể bò những này cử kiếm vách đá. Mà đây cũng không phải là một tòa duy nhất dạng này Đại Sơn. Mặt khác có mấy tòa cũng là như thế. Bởi vậy, cái này cũng không tính là đột ngột. Thông tục một điểm thuyết pháp. Điểm này cũng không tìm người ánh mắt. Ăn. Hẳn là dạng này. Dưới tình huống bình thường. Chỗ như vậy đều là sẽ không nhận sự chú ý của người khác. Kiếm phù số lượng cũng không phải là nhiều như vậy. Chắc chắn sẽ không muốn gây nên sự chú ý của người khác. Cái gì vì cái gì Khương Tiểu Bạch khẳng định kiếm phù số lượng không nhiều rất đơn giản. Lúc này. Hắn đã cảm thấy ở phủ cận đây kiếm phù. Không cao hơn 7 cái số. Mà đây là bao quát hắn Nói cách khác Ở phủ cận đây mặt khác kiếm phù Cũng chính là năm cái Đương nhiên Đây là nói có thể tìm tới cửa vào kiếm phù người nắm giữ Không bài trừ còn có không ít kiếm phù người nắm giữ tìm không thấy phương pháp Không có tới gần Bị hắn cho không để ý đến Còn có một chút Tại phủ cận kiếm phù người nắm giữ Phân bố cũng rất tán Bọn hắn tựa hồ còn không có tìm tới cửa vào. Lúc này, thương Tiểu Bạch nhìn trước mắt. Nơi này vừa lúc ở hai đảo vách đá ở giữa. Còn bị mặt khác Sơn Phong chặn lại. Không biết vị trí muốn tìm được nơi này. Đó là rất khó. Mà bây giờ thời gian có nhanh đến. Cái này khiến hắn rất là phát sầu. Ta có phải hay không muốn làm người tốt?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 Mà tại núi lớn này người phổ cận. Lại không giống với lúc trước. Bọn hắn vốn đang đang tìm lấy mục tiêu. Đột nhiên nghe được cái này rất rõ ràng có tiết tấu tiếng trống. Liền lập tức vây quanh. Lúc đầu bọn hắn liền không có đầu mối gì. Nếu nghe được thanh âm này. Vậy dĩ nhiên lại nhìn nhìn. Nói không chừng chính là bí cảnh cửa vào mở ra đồng tính. Cái này ai cũng không nói chắc được. Nếu là đây là người khác phát ra động tính Lại không thể để hắn có hài lòng đáp án Vậy bọn hắn vừa vặn tìm không thấy sự tình làm Đánh trước người này một trận lại nói Rất nhanh chung quanh đây người đều thật nhanh đi vào tiếng trống đầu nguồn Bọn hắn nhìn thấy trên vách núi treo leo một cái bình đài nhỏ phía trên Một cách anh Tuấn Tiêu sái xoái cả Đang dùng rất đẹp trai tư thế đập nện lấy một cái trống lớn Động tác kia nhìn mười phần hữu lực. Để cho người ta tâm tình cũng trở nên mười phần hướng lên. Nếu như là bình thời. Bọn hắn đều không để ý sầm chân trong này thưởng thức cái này tiếng trống. Cái này để người ta hơi nóng máu minh mông cảm giác. Chỉ là ở thời điểm này. Bọn hắn nơi nào có tâm tình. Có người liền trực tiếp giống lên. Đánh trống tiểu tử. Tại cái này giã ngoại hoang vu. ngươi đánh cái gì trống. Nếu như có chuyện mà nói Vậy liền nói thẳng Chúng ta đều đã tới Ở thời điểm này Tất cả mọi người cho rằng cái này đánh chống người Tuyệt đối không phải là muốn tìm một chỗ biểu đạt nghệ thuật tình cảm sâu đậm nghệ thuật ra Nơi này là địa phương nào Nơi này chính là kiếm ý sơn khu vực trung tâm Có thể người tới nơi này Vậy cũng là có thể tiếp nhận kiếm ý sơn cái kia nặng như nối kiếm ý Mà đồng thời Cái này tiếp nhận là một chuyện Ai cũng không có việc gì muốn cái này gánh vác Nếu như chỉ là tới đây đánh chống lời nói Cái kia tựa hồ cũng quá ra thích tìm cho mình không thoải mái Trước mắt tiểu tử này nhìn cũng không giống là loại kia ra thích tự ngược người Lúc này Tất cả mọi người minh bạch Là bí cảnh muốn mở ra thời điểm Nơi nào sẽ trùng hợp như vậy Vừa vặn xuất hiện ở đây Tổng hợp trở lên đủ loại Đám người cơ hồ có thể khẳng định Cái này đánh chống người Nhất định cũng là cùng mình đồng dạng mục đích Đều tới a kỳ thật ta gọi mọi người tới mục đích chỉ có một cái Quả nhiên Cái này đánh chống người là cố ý để cho người ta tới Mà hắn tải quay đầu thời điểm Tấm kia anh tuấn đẹp trai mặt Trong nháy mắt liền để toàn bộ tràng diện đều kinh hãi Chưa bao giờ từng thấy anh Tuấn như vậy người đơn giản chính là Tốt a thật sự là biên không nổi nữa Ngay cả chính hắn đều biên không nổi nữa Cái này đánh trống người không phải người khác Chính là Khương Tiểu Bạch Mà hắn tại sao phải đột nhiên phát ra thanh âm như vậy Đem tất cả hấp dẫn tới Chẳng lẽ nói Hắn thật muốn làm người tốt sao mục đích gì Một cái thanh niên anh Tuấn một cước sấm tại trên vách đá sửng đứng trên ngọn cây Thân thể là vững như bàn thạch. Coi như dưới chân ngọn cây một mực tải đong đưa. Hắn cũng là không nhúc nhích. Mà hắn tư thế này. Muốn so Khương Tiểu Bạc đẹp trai bên trên rất nhiều. Đương nhiên. Khương Tiểu Bạc là sẽ không thừa nhận điểm này. Phàm là so với hắn đẹp trai người. Hắn cảm thấy đều đã chết sạch. Hoặc là. Lập tức liền phải chết sạch. Mục đích đúng là ta muốn làm một người tốt. Vô tư nói cho các ngươi biết Các ngươi muốn tìm bí cảnh cửa vào Ta biết ở nơi nào Khương tiểu bạc bày ra một bộ vĩ đại dáng vẻ Cái gì ngươi biết ở đâu nhanh lên Tiểu tử Nói cho ta biết Cửa vào ở nơi nào nói nhanh một chút Không phải vậy làm thịt ngươi Những người này quả nhiên đều là cao thủ Cũng đều là một chút có tính cách cao thủ Lúc này Khương tiểu bạc lên tiếng cười hắt hắt muốn biết cửa vào ở nơi nào mỗi người cắt ngươi cho ta mười phẩy nghìn kim tay phải hắn hướng lên dừng thẳng ngón trỏ. cho dù là có người uy hiếp hắn hắn hay là một dạng không sợ hãi bởi vì hắn chính là như thế một cái không sợ cường quyền mãnh sĩ ngươi vừa mới không phải nói vô tư nói cho ta biết không có người đối với mãnh sĩ đưa ra chất vấn Vừa mới là ai vĩ đại như vậy nói mình vô tư không có ý tứ Ta chỉ là vô tư nói cho các ngươi biết Ta biết Nhưng ta chưa hề nói ta sẽ không tư nói cho các ngươi biết Cửa vào trong đó a Khương Tiểu Bạch khẽ mỉm cười nói Mẹ nó Nói cho cùng Ngươi không phải liền là muốn bán tin tức Nói vĩ đại như vậy Không biết xấu hổ người ở chỗ này nội tâm đối với Khương Tiểu Bạch là khinh bì Nhưng bọn hắn càng quan tâm là Khương Tiểu Bạch là có hay không biết Nếu như biết Mời phẩy nhìn kim liền mời phẩy nhìn kim đi Cũng không tính là gì Tích đáp tí tách Khương Tiểu Bạch đột nhiên phát ra loại thanh âm này Để cho người ta có chút nghi hoặc Ngươi đây là ý gì Thời gian của các ngươi đã không nhiều lắm Hiện tại chỉ còn lại có 2 phút đồng hồ Cửa vào liền sẽ mở ra Các ngươi một cái kiếm phù cho ta mười phẩy nghìn kim. Ta cũng sẽ không muốn các ngươi mỗi người mười phẩy nghìn kim. Có phải hay không cảm thấy rất cảm động a? Khương Tiểu Bạch tiếp tục nói, lúc này đám người minh bạch nguyên lai like Khương Tiểu Bạch là đang nhắc nhở mọi người thời gian cấp bách. Mười phẩy nghìn kim liền mười phẩy nghìn kim, mọi người cũng đừng không nỡ, miễn cho ở giữa xuất hiện yêu thiêu thân gì. Lúc này, vừa mới cái kia thanh niên đẹp trai nói ra. Hắn cảm thấy có người có thể sẽ không đơn giản như vậy đưa tiền Lại bởi vì cảm thấy đây là một loại áp chế Sẽ cảm thấy rất mất mặt Mà hắn cảm thấy Những này đều không phải là vấn đề Tiến vào bí cảnh đằng sau Kiếm được mặt mũi so cái này càng nhiều Chỗ tốt thì càng không cần nói Đúng vậy Nếu như nói hắn không nói lời này mà nói Cái kia ở đây hoàn toàn chính xác có người chuẩn bị nếu không làm. Nhưng nghe hắn đằng sau. Cảm thấy hay là trước đưa tiền đi. Mười phẩy nghìn kim đối với người ở chỗ này tới nói. Đều là tiền chinh. Ngọc Diện Phi Long, hôm nay ta nể mặt ngươi. Lúc này, một cái trung niên đại hán đối với thanh niên kia nói ra tựa hồ thanh niên kia có cái vang rồi ngoại hiểu. Bất kể nói thế nào. Khương Tiểu Bạch rất nhanh liền nhận được 50.000 kim, thế là hắn chuẩn bị xuống một chuyện. Mang các ngươi đi cửa vào không nóng này. Hiện tại ta chỗ này còn có một cái tốt. Ở đây nói không chừng có hứng thú. Thứ này chỉ có một kiện. Người trả giá cao được. Khương Tiểu Bạch đang nghe người khác thúc giục đằng sau cũng không sốt ruột, chỉ là vừa cười vừa nói. Hiện tại thứ gì chúng ta đều không có hứng thú, nhanh lên dẫn đường. Không phải vậy phế bỏ ngươi. Cái kia trung niên đại hán nói ra. Đều lúc này, ngươi lại còn muốn làm một cái đấu giá hội. Có phải bị bệnh hay không á Không không. Món đồ này các ngươi nhất định có hứng thú. Đương nhiên, đại thúc ngươi khả năng không hứng thú. Ngươi hẳn là một người tới. Khương Tiểu Bạch lắc đầu chậm ung dung nói. Lúc này, tất cả mọi người có chút sốt ruột. Ngươi vừa mới không phải nói chỉ còn lại có hai phút đồng hồ. Làm sao bây giờ còn ở nơi này vết mực. Hay là nhanh lên đi. Bất quá. Khi Khương Tiểu Bạch công bố câu trả lời thời điểm. Đám người lập tức liền cải biến ý nghĩ. Lần đấu giá hội này có thể tiến hành. Ta chỗ này còn có một khối kiếm phù. Các ngươi ai hứng thú. Trực tiếp ra giá. Mời phải nhìn kim lên. Một ngàn kim tăng giá. Đấu giá chính thức bắt đầu. Khương Tiểu Bạch xuất ra một cái kiếm phù đến tiến hành đấu giá. Lúc này, tẻ ngắt bởi vì mọi người sơ ý một chút, không có tiếp được Khương Tiểu Bạch cái đề tài này. Đánh giá điểm 9 đến 10 là sự ủng lớn nhất đối với tơ Một siêu phẩm cô nan của lão vi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hàng ngày liver. Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc chuyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 611 nhân cấp công pháp côn ve tơ. Đa khe do người vừa mới nói cái gì cái kia đẹp trai thanh niên anh Tuấn hỏi. Đây cũng là đám người muốn hỏi. Tất cả mọi người hoài nghi chính mình có nghe lầm hay không? Nghe không hiểu a ta muốn bán kiếm phủ này tốc độ nhanh không có thời gian. Khương Tiểu Bạch có chút tức giận nói ra. Đơn giản như vậy ngay thẳng mà nói Các ngươi làm sao đều nghe không hiểu Chẳng lẽ các ngươi ngữ văn là giáo viên thể dục Dạy sao giáo viên thể dục em gái ngươi Lão tử chỉ là có chút phản ứng không kịp Ai có thể nghĩ ra được Ngươi lại muốn trong này đấu giá kiếm phù Ở thời điểm này Kiếm phù thế nhưng là vô giới chi bảo a, Cũng không phải dùng tiền tài có thể cân nhắc Hiện tại sẽ bán đấu giá người Hoặc là ngốc Hoặc là chính là không cần Chờ chút Tiểu tử này nhìn cũng không ngốc Đó chính là nói Hắn là không cần Mà không cần lý do trên cơ bản chỉ có một cái Đó chính là hắn còn có dư thừa Điểm này Người ở chỗ này rất nhanh liền suy nghĩ minh bạch Nếu như muốn không thông điểm này mà nói Vậy bọn hắn cũng không kiếm nổi hiện tại cảnh giới này ra 10 vạn kim, một người ra giá nói, trực tiếp liền đem giá cả tăng lên gấp mười lần. Đối với cách này, không có người cảm thấy hắn có ma bệnh, cũng không có người sẽ tức giận, bởi vì ai đều biết, cái giá tiền này còn xa xa không đủ lớn nhà tâm lý giá vị ai cũng không nghĩ tới biết dùng cái giá tiền này cầm xuống, mười vạn kim, bất quá là tung gạc nhử ngọc mà thôi. Hiện tại thời gian không nhiều lắm. Mọi người đều sẽ không lãng phí thời gian tại nhàm chán một chút xíu tăng giá trò chơi phía trên. Một ngàn mốt ngàn thêm là không thể nào. Hai mươi vạn năm mươi vạn một triệu cách này tăng giá biên độ. Chỉ có ba lần. liền đã đề cao đến một triệu. Là Khương Tiểu Bạch ra giá gấp trăm lần. Mà cái giá tiền này hiện tại đã tại mọi người tâm lý phạm vi bên trong. Hiện tại tiếp tục hướng càng thêm. Biên độ liền tương đối nhỏ. Nhưng cũng rất nhanh liền đem giá cả mang lên 150 vạn chi cử. Lúc này có người vui vẻ có người sầu đồng thời cũng có người nhìn không được. Tất cả mọi người dứt khoát một chút. Báo ra chính mình giá cao nhất tiền. Một lần đằng sau. Cũng đừng có lại để. Ai trả giá cao liền là ai. Thanh niên anh Tuấn kia nói ra. Hắn cũng không muốn bị những người này tăng giá làm trễ nải thời gian Hắn lần này là một mình tới Chụp được kiếm phù cũng vô dụng Bởi vậy Hắn quan tâm hơn chính mình lúc nào có thể đi vào bí cảnh Mà không phải trong này nhìn xem người khác tăng giá Đúng vậy a, Mọi người nắm chặt thời gian Một lần báo ra chính mình giá cao nhất Lúc này Một cái nắm giữ kiếm phù người cũng mở miệng Hắn mặc dù có đồng bạn nhưng cũng không muốn bởi vì cái này mà tổn thất cơ hội của chính mình. Dù sao lấy được cũng là người khác. Lại nói, chế này nữa mà nói, coi như đạt được, cũng có thể sẽ vào không được bí cảnh. Dạng này không phải được không bù mất. Người ở chỗ này cũng đều là người thông minh. nhau nhau đồng ý điểm này. Đây đối với Khương Tiểu bạc tới nói, vậy khẳng định sẽ có tổn thất. Nếu như là đấu giá Khẳng định sẽ cao hơn một chút Bởi vì người chính là như vậy Rõ ràng đã ra khỏi giá cao nhất Nhìn thấy chỉ là cao hơn chính mình một chút Vậy liền sẽ có mấy giá cao nhất Được rồi Trả giá liền trả giá Thời gian có thể tiết kiệm rất nhiều Dù sao tiền đối bản vương tới nói Tuyệt không trọng yếu Ai mà tin a Nếu là không trọng yếu nói Ngươi không lấy tiền a Ngươi cái này không biết xấu hổ Bích ao ăn. Nếu như nói Khương Tiểu Bạch trong lòng nói bị người nghe được. Bọn hắn nhất định cũng sẽ để cho dạng này lời trong lòng đáp lại. Không có cách. Cũng chỉ có thể là lời trong lòng. Ai bảo hiện tại bọn hắn còn không dám đắc tội Khương Tiểu Bạch. Sợ xa chút xíu ngoài ý muốn mà nói. Cửa vào kia cũng không biết nên đi đi nơi nào tìm. Mặc dù bọn hắn lúc này cảm thấy Cửa vào này nhất định là tại phổ cận Nhưng người nào dám bác cái ngoài ý muốn này sẽ không xuất hiện Dù sao đối với hiện tại nắm giữ kiếm phù người mà nói Cũng chính là cho 10.000 phẩy nhìn kim Mà đối với những người khác tới nói Căn bản là không có dùng tiền Duy nhất dùng nhiều tiền Cũng chính là muốn từ khương tiểu bạch chỗ đạt được kiếm phù người Đối với những người khác không quan hệ. Mà đối với đạt được kiếm phù người. Tiêu ít tiền tính là gì? Lớn như vậy một cái kỳ ngộ. Hoàn toàn là đáng giá. Hiện tại mua kiếm phù tính chất có thể cùng trước đó mua không giống với. Trước đó mua kiếm phù người. Còn cần chính mình tốn thời gian đi tìm phương pháp. Hiện tại phương pháp đang ở trước mắt. Ăn. Chỉ cần Khương Tiểu Bạch không có lừa dối người. mà lúc này đây đám người mặc dù đều hiểu đạo lý này cũng biết thời gian có hạn nhưng ở sau khi bắt đầu xuất hiện ngắn ngủi tẻ ngắt bởi vì tất cả mọi người nghĩ đến một việc đó chính là bọn người ra giá vậy mình nếu như có thể mà nói liền tăng giá một chút dù sao cuối cùng người ra giá khẳng định là tốt nhất lúc này Khương Tiểu Bạch cũng không có đi nhắc nhở mọi người. Thời gian không nhiều lắm. Nhanh ra giá. Hắn chỉ cần chờ. Tin tưởng mọi người đều sẽ lập tức ra giá. Bởi vì tất cả mọi người đợi không được thời gian này. 3 triệu kim quả nhiên. Có người ra giá. Mà hắn cái giá tiền này vừa ra. Để rất nhiều người đều trực tiếp bại lui. Bởi vì bọn họ thân ra căn bản không có nhiều như vậy. Đúng vậy. Cuối cùng người ra giá là tốt nhất Nhưng điều kiện tiên quyết là có thể ra giá Có ít người vừa ra giá Liền sẽ trực tiếp để mặt khác không có ra giá năng lực Một triệu kim lúc này Có người ra giá Hắn rất là bình tĩnh nói ra một cái giá tiền Để cho người ta cảm thấy hắn có phải hay không choáng váng Có người cũng đã ra ba triệu kim Lại nói Coi như không có người này Cũng sớm có người ra 170 vạn nhiều Hiện tại ra một triệu Có phải điên rồi hay không hoặc là nói Ngươi muốn cường thủ hào đoạt cách này tựa hồ cũng giống như vậy muốn hỏi Ngươi có phải hay không điên rồi Ở đây nhiều người như vậy Tất cả mọi người sẽ không để cho ngươi làm như vậy Nhất là những cái kia kiếm phù người sở hữu Càng là không có khả năng để cho ngươi trong này phá hư chuyện tiến triển Ở thời điểm này Nói trắng ra là Sẽ không nhất để sự tình xuất hiện biến hóa Kỳ thật ngược lại là bọn hắn Mà không phải khương tiểu bạch bản nhân Bất quá Mọi người đang nghi ngờ thời điểm Người kia lại nhàn nhạt nói ra Cộng thêm một thanh trung phẩm bảo kiếm hoa A Còn có thể dạng này chơi Một thanh trung phẩm bảo kiếm giá trị ngay tại hơn 200 vạn Đồng thời còn có tiền mà không mua được coi như 3 triệu đều sẽ có người mua. Bởi vậy, một triệu thêm một thanh trung phẩm bảo kiếm, vậy khẳng định so 3 triệu cao. Hừ, không phải liền là một triệu thêm một thanh trung phẩm bảo kiếm. Lão tử ra đại nghiệp đại. Lão tử ra cao hơn ngươi ngay tại có người muốn ra giá thời điểm. Khương Tiểu Bạch mở miệng nói ra, ta phải nhắc nhở mọi người một câu, muốn hiện tại cầm ra được mới được. Có chút nhớ nhung muốn ra giá người. Trong nháy mắt không nói. Bởi vì bọn hắn muốn mở giá cả. Đều không phải là hiện tại có thể cầm ra được. Một thanh trung phẩm bảo kiếm một bộ nhân cấp công pháp lại có người ra giá. Một bộ nhân cấp công pháp. Cái kia giá trị muốn so trung phẩm bảo kiếm cũng cao hơn. Coi như Khương Tiểu Bạch không thích hợp luyện cũng không quan trọng. Chắc chắn sẽ có người cần. Giá trị như cũ tại. Mà tiếp theo Lại có hai người ra giá Cuối cùng đem giá cả ổn định ở Một thanh trung phẩm bảo kiếm Một bộ cực phẩm nhân cấp công pháp Giao dịch tại chỗ hoàn thành Khương Tiểu Bạch cũng không nói nhảm Dẫn người đi cửa vào Lúc này Đám người may mắn Còn tốt chính mình không có đồng thủ bức bách Khương Tiểu Bạch Bằng không Cửa vào này thật đúng là tìm không thấy Bởi vì Khương Tiểu Bạch vừa mới bồn chồn địa phương. Căn bản không phải tại cửa vào phủ cận. Đồng thời cửa vào này cũng mười phần bí ẩn. Bọn hắn cảm thấy mình sẽ không tới đến kề bên này. Cái này mười phẩy nghìn kim tiền mãi lộ. Cũng đáng. Ăn. Kiếm phủ người nắm giữ chẳng qua là bỏ ra mười phẩy nghìn kim mà thôi. Chỉ là bọn hắn rất nhanh liền không nghĩ như vậy.